Đoán chừng vị khách là một sĩ tử giàu có, hào phóng Hành lý chắc đã gửi ở một quán trọ hạng sang trong phủ nhạc châu Lúc này khách chỉ mặc bộ áo xanh Lưng dắt bảo kiếm, đeo túi gắm Ra đây du ngoạn ngắm cảnh hồ in bóng núi xanh Khách đi một mình, không đem theo người hầu Chắc vì không muốn kẻ thô lỗ có mặt làm mất nhã hứng Khách nói năng cũng ôn hòa nhỏ nhẹ Không có vẻ kẻ cả bề trên thường thấy ở đám người nhà giàu Công tử đi xem tam giang khẩu bao giờ chưa? Người lái thuyền hỏi Ta đi rồi, hôm qua Từ tam giang khẩu nhìn thấy cả hai dòng sông và hồ nước Cảnh sắc huy hoàng, thật sản khoái dễ chịu Hôm nay ta lên lầu nhạc dương Ngồi ngao dô hồ động đình Đều là những phong cảnh hạng nhất Người ta nói, nước Động Đình, Lầu Nhạc Dương, thật chẳng hoa chút nào. Khách phát âm rất chuẩn, chắc là người Kinh Đô, nhưng lại có phóc dáng thanh tú nho nhã kiểu người giang nam. Đúng là con nhà giàu có bề thế, sống trong nhung lụa, thì diện mạo thanh cao như vậy cũng chẳng phải hiếm. Lái thuyền phụ hòa, hôm qua hơi âm u, hôm nay đẹp trời rồi. Cảnh mặt trời lặn trên hồ lúc này có lẽ là tuyệt diệu nhất đó. Hoàng hôn trang hòa như tan trong mặt nước. Vân dương lớn một cách lạ lùng trên nền vàng lấp lánh đến tận chân trời. Khách lại khôi phục vẻ trầm mặc, đang đắm chìm trong ráng chiều vàng ống, chợt hỏi: "Ở Đầm Vân Bọng có rồng thật không?" Lái thuyền ngạc nhiên: "Rồng?" khách miễn cười. Ta chỉ hỏi chơi vậy thôi. Hồ Động đình thời cổ gọi là Đầm Vân Mộng. Sách xưa viết rằng Đầm Vân Mộng có rồng. Trong dân gian có không ít lời đồn đại về rồng, nhưng theo tôi cũng chỉ là truyền thuyết. Tôi chèo thuyền từ nhỏ, hồ này rộng ngàn dặm, tôi đi hết cả, chưa thấy rồng bao giờ. Ngay con rùa hơi to một chút cũng ít thấy. Cánh thợ lặng tại ba nói, hồ Động đình chỗ sâu nhất cũng chỉ hơn trăm thước. Rồng không bao giờ sống ở chỗ nước nông như thế cả. Cảm ơn ngươi đã cho biết. Khách nhìn ra hòn đảo Quân Sơn đẹp lạ kỳ phía xa. Công tử có ý đi chơi đảo Quân Sơn tối nay không? Đứng trên mấy mỏm đá cao tròn von mà ngắm cảnh hồ và răng thì... Không cần. Viên ngươi đưa ta đến chỗ kia. Khách giơ tay trỏ về phía ven hồ xa xa dưới ánh chiều nhàn nhạt người lái thuyền nhìn theo cảm thấy khó hiểu nhưng bên đó toàn là bãi hoang cỏ dại quạnh hiu không bóng người không sao thư đồng sẽ dắt ngựa đi đón ta ta trả ngươi phí tổn hai chiều luôn một mảnh đất rộng một toàn lâu sậy khô vàng cao đến thắt lưng thêm mấy cây liễu cổ thụ đã trăm năm tuổi Một căn lều tre nằm khuất trong đó Chật hẹp và nhếch nhát Cửa trúc méo mó sọc sệt Chỉ có ba mặt vách Không thể gọi là nhà Nhưng đó lại chính là nhà của Sở Ca Đằng sau lều có ao nước dài rộng độ 10 trượng Là nơi chứa tôm cá mà ban ngày Sở Ca đánh bắt được Y dành ra nửa canh giờ Chọn tôm cá sò hến còn nhỏ Thả trở lại hồ Lớn thì đem ngâm xuống ao qua đêm cho tươi ngon Sáng sớm hôm sau đem ra chợ bán Trong lều Sở ca thắp đèn Và ngồi đọc thơ văn sự sách yêu thích Đó là cuộc sống mà y hài lòng Cho đến khi Bốn cao thủ đông xưởng Đột nhiên xuất hiện Họ mặc áo vải thô Đội mũ cao Đi giày đế trắng Giấu từ xa đến nhưng vẫn gọn ghẽ Chỉnh tề Cũng may Họ không biết chủ nhân là sợ ca, nếu không sẽ rất đổi phiền hà. Họ đạp cửa bước vào, thô lỗ hỏi. Chỉ có mình ngươi. Người hỏi là một sai dịch, võ công có vẻ kém nhất bọn, tay cầm đao. Ba gã còn lại đều có thực lực, thậm chí có kẻ huyệt thái dương gồ lên, chứng tỏ là một cao thủ nội công. Hai cánh tay khuỳnh khuỳnh như sẵn sàng động thủ. Một gã khác đi tay không, nhưng ngực, bên đùi và sau vai đều hơi phòng. Rõ ràng đã trang bị đầy đủ ấm khí, thắt lưng cầm cộm hẳn là dấu thanh rôi trong đó. Gã sau cùng tuổi ngoài 40, trông có vẻ thư sinh, tay cầm chiếc quạt sắt. Vâng, chỉ có một mình tiểu nhân, đánh cá, nghèo khổ, không có tiền bạc, ao phía sau thì có tôm cá, các vị lấy đi cũng được, chỉ xin tha mạng. Sở ca đứng dậy, cung kính nói Ý hiểu rằng không phải lúc gây rắc rối Bèn giả vờ ngô nghê Hiểu lầm mấy gã này là bọn thủy tặc cướp bóc Gã cầm đao quát Nhảm nhí, bọn ta là quan sai Trong khí thế cung cách thì thư sinh cầm quạt sắc Có vẻ là tên cầm đầu Gã ung dung, xè quạt Cứ như cảm thấy nóng bức dù đang là đầu đông Quạt phải ra gió Lật mấy trang sách đang để mở Trên chiếc bàn sập xệ Cuốn Xuân Thu Mảng in năm gia tỉnh Và cuốn Binh Pháp Tôn Tử Do Thích Kế quan Chú Giải Trên mặt đất còn một chồng sách cổ Một người đánh cá Mà lại thích đọc kinh sử Binh Pháp có lạ không chứ Hoạt sách gấp đánh xoạt Thư sinh này học vấn ra sao chưa biết Nhưng khú giác thính hơn cả chó săn Người nói đi, hắn ở đâu? Sắc mặt sở ca bình thản như không Chỉ thoáng bối rối Ai cơ? Tiểu nhân không biết, thật Vân Lăng, chắc người đã nghe nói Sở ca không quen Vân Lăng Nhưng có nghe danh Y biết, sớm muộn gì Người trong giang hồ cũng tìm đến mình Nhất là những tay thủy tạc khét tiếng Là Vân Lăng, Tần Hoài hay Tiêu Tương Phượng Trung Long, Dương Tử Giao, Xích Nhiêm Công, thậm chí Thủy Tiền Tử. Thiên hạ Đại Loạn nhập bọn với nhau để làm ăn là hình thức phổ biến. Riêng sở ca vốn là Hào Kiệt có hạn ở miền sông nước thì lui về ở ẩn. Có lẽ Vân Lăng đã tìm đến đây và vô tình đem theo các cầu thủ đông xưởng này. Nếu bại lộ thân phận thì chỉ còn cách quay về cuộc đời tủy tạc thôi. Sở ca giả bộ sợ hãi khi nghe thấy hai chữ vân lăng, y loạn troạn bám vào bàn nhỏ cho khỏi ngã. Ngọn đèn phụt tắt, một cái đinh dài phóng ra từ trong bàn, cắm vào ngực gã đông xưởng hong quấn rồi dài. Thông thường khi bị vây đánh, cao thủ dùng ám khí là khó đối phó nhất, nên sở ca đã khởi động chốt cài ở bàn để tiêu diệt gã trước, tiết cho cao thủ vác ngồm ngồm ám khí từ xa đến, chưa kịp sử dụng thì lại mất màn bởi ám khí. Xác gã còn chưa đổ xuống đất, Sở Ca đã rút nhuyễn kiếm dưới gầm bàn, đâm thẳng vào thư sinh cầm quạt sắt, chính là muốn bắt kẻ đầu xỏ. Thư sinh lạnh lùng, hứ một tiếng, lại xòe quạt sắt, từ trong quạt phóng ra bảy mũi châm vàng, gã mới đích thực là cao thủ ám khí. Thông thường, đồng xưởng xuất hành phá án đều đã lên trước kế hoạch, nghi phạm nào phải bắt sống, nghi phạm nào phải tiến hành xử tử ngay tại trận, nghi phạm nào sẽ bị tru di cụ tộc. Nhưng nếu gặp kẻ liều mạng hoặc xảy ra chuyện bất ngờ, thì dù là loại nghi phạm nào cũng phải tiêu diệt càng nhanh càng tốt. Trước khi xong vào căn lều củ nát, đám sai dịch này cho rằng chủ nhân chỉ là người đánh cá bình thường. Này y dám ra tay giết quan sai Thì chỉ còn đường chết Thư sinh hoạt sắc không muốn tốn nhiều sức lực Nên lập tức tung tuyệt chiêu Vỗ hoạt sắc Khí thế dời non lắp biển Quyết nghiền binh khí của đối thủ thành mảnh vụng Khi đối thủ đang bận ứng phó với hoạt sắc Thì gã sẽ ngầm phóng kim tiêu để khống chế Chiêu này gã đã dùng vô số lần Chưa từng thất bại và càng chắc thắng ở những nơi tối tăm ẩm đạm. Nhưng người đánh cá đang giao đấu bỗng không thấy đâu nữa. Sở Ca đương nhiên chỉ giả vờ tấn công thư sinh hoạt sắc, thực tế chính là dương đông kích tây chuyển sang tấn công sai dịch cầm đao, nhuyễn kiếm xuyên tim, máu tươi tung tóe. Nhưng cùng lúc cái bàn cũ kỹ giống một tảng đá bỗng bay lên rồi dán xuống chủ nhân. sở ca phát hoảng biết ngay đó là thủ đoạn của gã có nội công cao siêu. y tung mình lên đạp vào bàn, cái bàn xoay tròn rồi nện vào gã thư sinh quạt sắt. tiếp đó y quay phát người đâm kiếm vào cao thủ nội công. gã vung hai tay ra khẽ đẩy hầu như không tốn sức. Nỗ lực mạnh mẽ đẩy bật nhuyễn kiếm của Sở Ca làm kiếm rung nhẹ, rồi gã bất ngờ lật hai bàn tay kẹp chặt nhuyễn kiếm. Sở Ca vận lực kéo lại nhưng không ăn thua. Gã nội công thoáng mỉm cười đắc thắng, bấy giờ thư sinh Hoạt Sắc đã tránh được cái bàn, thu hoạt chọc thẳng vào lưng Sở Ca. Có lẽ thư sinh đã đổi ý, muốn bắt sống người đánh cá bí hiểm này đem về Đông Sưởng Ca Tấn. Biết đâu sẽ khai thác ra nhiều mối nguy đang ẩn nấu trốn giang hồ Giữa thời buổi loạn lạc, các hào kiệt giang hồ Các cao thủ võ lâm luôn khiến đông xưởng cảm thấy bất an Ăn ngủ không yên Cẩn thận! Thư sinh hoạt sắc hét lên Sợ gì chứ? Rõ ràng Nguyễn Kiếm vẫn bị tay mình kẹp chặt mà Cao thủ nội công định phản ứng thì đã muộn, sở ca đã lường trước rằng gã hoạt sắt sẽ đánh vào sau lưng, y khẽ né người sang bên, đồng thời ấn chốt ở chui kiếm, rút ra một con dao găm. Dao găm xẹt qua cổ cao thủ nội công, làm gã ngã gục, hai tay rời khỏi nhuyễn kiếm. Sở ca cầm dao găm chỉ vào mặt thư sinh hoạt sắt, Ngươi thừa hiểu hôm nay không thể bắt ta giam vào địa lao Chi bằng tử chiến với ta xem sao Nhưng trước khi chết cũng phải cho ta câu trả lời rõ ràng Nói đi, tại sao ngươi tìm đến cái lều này Còn ta, ta sẽ cho ngươi biết họ tên thật của mình Nét mặt thư sinh hoạt sát không chút e sợ Nhưng giọng nói run run của gã không giấu được nỗi khiếp đảm Ngươi nói trước, ngươi là ai? Nói tên trên giang hồ cũng được Tên trên giang hồ Hay tên của kẻ sống ở cái lều này Cũng như nhau cả thôi Ta là Sở Ca Sở Ca Mắt thư sinh tối dần đi Sở Ca là thủy tặc khét tiếng Đến nay đã có 14 sai dịch đông xưởng bỏ mạng Khi truy bắt Sở Ca Hôm nay lại thêm 3 hoặc 4 mạng nữa Nhưng các bộ khoái địa phương cũng truy bắt sợ ca thì chưa ai bị giết, cùng lắm chỉ bị thương. Tại sao người chuyên giết người của Đông sưởng Sợ ca lắc đầu. Đến lượt ta hỏi ngươi, tại sao ngươi tìm đến đây? Thư sinh hoạt sắc hơi do dự, có nên nói không? Nói như thế nào? Sự do dự đó đã khiến gã đánh mất cơ hội nói chuyện lần cuối. Gã ngã vật ra sau, hai mắt vẫn trợn to nhưng không nhìn thấy sát thủ trong không gian mờ tối. Sở ca nhận ra mấy viên bi sắt màu đen bắn vào ráng và cổ gã quạt sắt. Y lẳng người đi, sát thủ đứng sau lưng mình, nếu hắn muốn lấy mạng, mình có kịp cánh không? Mày sao kẻ đứng phía sau không định nhằm vào y?" chỉ nói bọn chúng bám theo tuổi rệ Con đệ thì tìm gặp huynh nên chúng đi theo đến đây nói rồi người ấy từ từ bước đến bên sát thư sinh quạt sắt cúi nhìn đây là phí ngân khôn một mãnh tướng của đông sượng đấy sở ca vẫy hỏa châm thắp sáng mấy ngọn nến cài trên vách liều người mới đến giơ tay Mấy viên bi sắc dính nở sát thư sinh hoạt sắc bay vọt lên Rơi về lại lòng bàn tay hắn va nhau kêu lách cách Sở ca đoán bàn tay kẻ này hẳn có miếng nam châm Giết người xong hắn thu ám khí lại để không lộ danh tính Hoặc là vì bi sắc cực hiếm không nở vứt đi Huyền Kiết Châu Huyền Kiết Châu là ám khí đặc trưng của Vân Lăng Một trong những thủy tặc bị đông xưởng Chuyên tâm lùng bắt mấy năm nay Cũng như Sở Ca Tần Hoài Dương Tử Giao Xích Nhiêm Công Phượng Trung Long Thời buổi này Biên cương chiến sự liên miên Trong nước nghĩa quân đua nhau nổi dậy Thủy tặc hoành hành khắp sông biển Sở Ca ngầm đánh giá vân lăng trẻ trung và khôi ngô hơn ý tưởng Mình mặc áo xanh Lưng đeo kiếm Vẽ mặt lạnh lạnh nhưng đôi mắt thì tươi cười, pha nét bướng bỉnh. Vân Lăng quan sát sở ca, y mỉm cười đứng giữa đám sát chết, bộ dạng xù xòa bụi bầm và lôi thôi lết hết khát xa tưởng tượng. Chân đất, râu ria lỡm chẩm, làn da đồng hung, mái tóc rối bù buộc qua loa, nhưng có vẻ cởi mở hơn người ta vẫn đồn. Nếu không tính số sách vợ rải rác trên sàn, căn lều đúng là chỗ ở của người dân. Sở Ca tiếng tâm lẫy lừng trong cũng chẳng khác gì mấy tay thuyền chài. Sở Ca mỉm cười nhưng ánh mắt không dễ nắm bắt, có nét mệt mỏi, Là nhiệt huyết nguội lạnh như bảo kiếm cà vỏ, hay ý chí đang dồn nén. Thái độ nhàn nhạt lặng lẽ sau một hồi sát khí tuôn trào khiến máu chảy đầy đất bàn ghế ngổn ngang, ấy còn đáng sợ hơn cả sự dữ dằn hùng hổ. Đệ cũng muốn hỏi tại sao Huynh chuyên giết Đông Sưởng Có vẻ Vân Lăng không thích im lặng Bèn cất tiếng để bầu không khí ấm lên Sở ca thì chẳng ngán sự cô tịch Y nhìn khắp căn lều lộn xộn Như muốn dọn dẹp để khách có chỗ ngồi Nhưng thật ra trong lòng đang nghĩ Tại sao Vân Lăng không để mình xử lý phí ngân khôn Tại sao lại hạ sát khi gã sắp mở miệng? Y hờ hững nói Không có lý do Ta chỉ biết gặp tên nào giết tên ấy Gặp chính thiên sư cũng quyết chiến luôn Vân lăng hơi biến sắc Nhưng vẫn tụm tiểm Sợ huynh định chiến cả thiên sư Thế thì khác nào hữu dũng vô mưu? Thiên sư là biệt hiệu võ lâm của Hoàng Quang Tàu Hóa Thuần đốc chủ đồng sưởng vân lăng giải thích. Sư phụ nói: Xét về võ công, ta hóa thuần phải đứng thứ hai đồng sưởng cơ đấy Tiểu đệ có hỏi ai là thứ nhất, sư phụ lại đáp thiên cơ bất khả lộ nên đành chịu vậy. Sở ca định hỏi: Sư phụ của ngươi là ai? Lại muốn hỏi, ngươi từ xa đến, chắc không định bàn về ngôi thứ trong đồng sưởng, vậy ngươi có việc gì? Còn định hỏi Ngươi đã thành danh trên giang hồ Thừa sức các đuôi mấy gã đông xưởng Sao lại để chúng bám theo đến tận lều của ta Nhưng rốt cuộc Y không hé một lời Chỉ lặng lẽ nâng cái bàn lông chân Bị hấp đổ dậy Xách xác phía ngân khôn ra ngoài lều Lúc này nắng bên ngoài đã tắt Phượng Trung Long chết rồi Bây giờ Vân Lăng mới trầm giọng nói vào việc chính Sở ca dừng bước, hơi ngoảnh lại Tay vẫn còn sắc thi thể thư sinh hoạt sắc Ai giết? Trên đời này có mấy người hạ nổi phượng Trung Long Chết đuối Đuối ở đâu? Dưới nước có mấy người thắng nổi phượng Trung Long Hồ Chiêu Dương, Phụ Giang Kinh ba hôm trước thấy xác. ôi, sở ca trầm mặt suy tư. Phượng trung long đến hồ chiêu dương làm gì? làm sao vân lăng biết tin này? sao lại cất công đến đây nói cho mình biết? thật ra vân lăng là nhân vật thế nào? lúc nãy đệ đã nhìn cái ao sau nhà huynh, toàn là cá nhỏ chừng một cân. vân lăng nhìn khắp gian lều, không thấy cái ghế thứ hai, bèn ngồi luôn xuống chỏm tre. Ba cái xác đang nằm trình hình cũng không đủ khả năng gây bất tiện cho hắn. Nét bướng bỉnh trong mắt lan ra tận cặp mày đôi môi. Sở ca câu mày bước đi hơn chục bước, ném sát phí ngân khôn vào bụi cây, để lát nữa gom đủ rồi chôn Quay trở vào lều, y nói, Cũng muốn bắt nhiều cá to, nhưng e thuyền nhỏ của ta không chở nổi. Vân Lăng nghe ra ngụ ý của y. Phượng Trung Long chết rồi. Xét về tài nghệ sông nước, Huỳnh sẽ là vô địch. Khi Phượng Trung Long còn sống, ta và hắn chưa từng tỷ thí, chưa từng định cao thấp ra sao. Hắn ta sống hay chết, chẳng liên quan gì đến ta. Sở ca sách tiếp đến cái xác cao thủ nội công. Có cảm thấy kỳ quặc đến mức đáng cười không? Phượng Trung Long bơi lặn đỉnh cao mà lại chết dưới nước. Không hiếm cao thủ sông nước chết đuối vì chủ quan. Trước khi xuống nước không vận động gân cốt đầy đủ Lạnh xuống quá sâu Gặp phải xoáy nước Thế thì lãng lý bạch điều Cũng phải mất mạng ấy chứ Dù có phải chết dưới nước hay không Thì Phượng Trung Long cũng đã đột tử Trong vụ làm ăn ở Hồ Chiêu Dương Vụ làm ăn mà hẳn định là thành công Thì sẽ rửa tay gác kiếm Vân Lăng bắt đầu gợi chuyện Sắc mặt sở ca hơi thay đổi Vì kinh ngạc hay vì háo hức Vân Lăng không xác định được. Hồ Chiêu Dương không có thuyền buông qua lại, làm ăn gì ở đây? Vân Lăng mỉm cười bí hiểm. Tất cả là do ở hôm nay chứa đựng một bí mật động trời. Kho báu Bá nhang à. Nghe xong, Sở Ca phì cười, đặt cái xác xuống. Đó là bí mật động trời. Vân Lăng chăm chú nhìn Sở Ca. Vào thời nguyên, bá Nhan nắm quyền hành to lớn, dưới một người trên vạn người. Thời đó đại nguyên uy danh vang dội khắp trốn, vô số nước đến triều kiến. Bá Nhan vốn là kẻ nhìn thấy báu vật thì thèm rõ rãi, chẳng từ chối một ai đến cống nạp. Dân gian đồn rằng, nhiều báu vật quý hiếm ngay cả hoàng đế chưa chắc còn nhìn thấy, đều nằm trong phủ thừa tướng của bá Nhan. Lão thư tướng hống hách ngây ngang Rốt cuộc đắc tội với nguyên thuận đế Bị cách chức và tịch thù gia sản Nhưng triều đình không thu được thứ gì đáng giá trong vụ của lão Chắc hẳn khi lão đắc trí Đã lường trước được lúc nguy nan Nên đã cất giấu kho báu ở chỗ khác Sở huynh nghĩ mà xem Nếu tìm được kho báu ấy Thì đó là một vụ làm ăn lớn như nào Chuyện này chẳng lẽ sở huynh không buồn để mắt đến Sở ca chỉ cười chiếu lệ Bá nhang dấu báu vật Ở phủ giang kinh nè Gần đây đệ nghe giang hồ đồn đại rằng Đám báu vật khổng lồ ấy Thì nằm dưới đáy hồ chiêu dương Thảo nào phường trung Long Đến tìm kho báu Sở ca cầm ngâm Sau đó sẽ rửa tay chậu vàng Sở ca khẽ thở dài Hắn ta mới chỉ có ý định Còn ta Đã rửa tay chậu vàng từ lâu rồi. Phượng Trung Long đi tìm kho báu Nhằm đảm bảo tương lai sống trong phú quý xa hoa Rồi mới thôi hành nghề Huynh thì thu mình nơi bãi hoang Giống rửa tay chậu đất hơn. Sao cũng được Máu ngông cuồng tuổi trẻ của ta Đã bị nước hồ động đình tối rửa cho nguội lạnh rồi Hiện nay nói là ta gõ nhịp kèo thuyền cuối chầu hoặc là kẻ thấp hèn sống qua ngày cũng được. Cốt tự do, thoải mái thì thôi. Sở ca hờ hững đáp. Vân Lăng nhìn khuôn mặt kẻ trung sáng sủa của sở ca, cảm thấy cách ví von ngong cuồng tuổi trẻ có phần khôi hài, nhưng nhìn kỹ những nét từng trải lão luyện hiện trên khuôn mặt y, thì lại thấy không có gì đáng cười nữa. Sở ca chỉ ngoài 30 tuổi là cùng, nhưng ẩn chứa trong nụ cười, Và giữa đôi lông mày rậm hơi châu lại kia Hẳn là vô vàng chuyện cũ thê lương Nếu người đời đều học được vài phần cách nghĩ thoải mái của huynh Thì đâu có cảnh chinh chiến không ngớt bấy lâu Vân Lăng cảm tháng Nhưng vẫn không quên mục đích ban đầu của chuyến đi Chinh chiến không ngớt Đúng là thực trạng của thiên hạ bây giờ Sở ca cố giả vờ không hiểu Chắc Vân Đệ đến đây để bàn đại sự thiên hạ Nhằm khai sáng cho tên đánh cá đầu óc kỳ trệ này chăng? Tú tài không ra khỏi cửa Cũng biết chuyện thiên hạ Vân Lăng trỏ tay vào những cuốn sách rải rác khắp lều Sau cuộc giao đấu lúc nãy Sở huynh không phải tú tài Nhưng hàm đọc sách Cũng hay lui tới chỗ náo nhiệt Thì không thể không biết chuyện thiên hạ Sở ca lặng thinh khẽ mím cười, chờ Vân Lăng nói rõ ý đồ. Nếu có người đứng ra cam đoan rằng chỉ cần tìm thấy Khó Bảo Ba bá Nhan thì sẽ có được cuốn Thiên Thư trong truyền thuyết, Liệu Sở Huynh có quan tâm không? Nét cười của Sở Ca bỗng biến mất, Vân Lăng nhận ra ngay, y và hắn bấy nay vẫn được coi như kỳ phùng địch thủ trên giang hồ, và không chỉ về võ công hay tài bơi lặn. Ý Vân đệ là gì? Sở ca không trả lời mà hỏi lại để chữa ngượng Nếu biết giành được thiên thư mà không động tâm Thì sao còn xứng với cái danh thủy tặc hàng đầu Thiên thư xét theo nghĩa đen là chuyện trời ơi Thật ra bình tĩnh cân nhắc thì thấy Có lẽ thiên thư đúng là chuyện trời ơi Chương 10 Thiên Thư Nội dung mà Mạc Bổ Đầu nghe được cũng tương tự Sau hai ngày im án, án mạng lại xảy ra Nếu vô kê đạo trưởng không luôn miệng lãi nhải rằng Thiên Thư liên quan đến hung án Thì Mạc Tông Trạch cũng chẳng thiết nghe những chuyện lạc vặt cũ đích của lão Tại Hạ chỉ là một bổ đầu địa phương nhỏ Đương nhiên ít hay biết về những bí mật giang hồ Mặt công cạch rõ xác chết nằm dưới chân Lão Khâu cách đó không xa. Xem ra Giang Kinh sẽ biến thành nghĩa địa của giới Võ Lâm. Nếu Đạo trưởng vẫn còn giữ kính tình tiết nào, e sẽ chẳng ít lợi gì. Tại sao bọn họ lại đua nhau chạy đến Hồ Chiêu Dương? Phủ Giang Kinh và Thiên Thư có mối liên hệ gì? Phô kê Đạo trưởng vân về trầm râu thưa lấm đớm bạc. Bàn tay run rung, lưỡi đảo qua đôi môi khô nẻ. Đã quá rõ rồi còn gì Dưới hồ chiều dương ẩn chứa bí mật về thiền thư Mà công trạch lắc đầu Thiền thư chỉ là mẫu chuyện lạ kể ra cho vui Ngày trước cha ta vẫn bảo thế Hôm nay lão khâu cũng nói vậy Kẻ không tin sẽ coi thiền thư là chuyện hoang đường Người tin sẽ không cho đó là chuyện kể cho vui Cũng như kẻ không tin đạo cho rằng tôi giả vờ bí hiểm người tin thì dân đồ cúng xong có khi còn nghe được thiên tôn ở một tiếng vấn đề là ông có tin hay không vô kề bất chợt ở một cái sực hiểu mình đã há miệng mắt quay mà cổ đầu chiêu đãi không chỉ để cảm ơn mà còn muốn dụ lão nói thật nói hết lão thở dài đầu óc hiện ra truyền thuyết về thiên thư bốn trăm năm trước đại quân mông cổ càng quét khắp thiên hạ thông tính một nửa giang sơn nhà Tống. Đội quân tinh nhuệ của họ còn dày xéo cả miền Tây Vực, Bắc Tân Cương và vô số các tiểu quốc xa xôi. Quân mông cổ bách chiến bách thắng, tạo nên kỳ tích chưa từng có. Để giành được kỳ tích, ngoài thiên thời, địa lợi, nhân hòa ra, thì phải nói đến tài điều binh khiển tướng của Thiết Mộc Chân, tức Thành Cát Từ Hãng. Thiết Mộc Chân qua đời, Võ công binh Pháp biến hóa như thần ấy cũng tan biến theo sát phàm Hậu duệ không được chân truyền Rốt cuộc đế quốc đại nguyên chỉ duy trì được trăm năm Kỳ binh Mông Cổ bị đám đông ô hợp nổi lên làm phản Đuổi cổ khỏi thùng nguyên Ngay sau khi đại hãng qua đời Có tin đồn rằng trước lúc Lâm chung Ông đã ghi chép lại tỉ mỉ thuật dùng binh trong cuốn thiên thư Rồi sai chôn theo mình Cuốn sách chưa từng được công bố ấy đã trở thành vật báu khiến giang hồ khao khát suốt mấy trăm năm qua. Thành các tư Hãn đã chinh phục được bốn phương nhờ binh pháp và chiến thuật của mình. Nghĩa là ai sở hữu cuốn sách cũng có khả năng giành được thiên hạ. Mà Tông Trạch lắc đầu, cứ cho là thiên thư có thật, nó cũng không thể nằm dưới đáy hồ Chiêu Dương. Vô kề nhìn ra mặt hồ Chiêu Dương, thầm sắp xếp lại các tình tiết, Giang kinh thần nguyên mông do lộ nào quản lý Thuộc tỉnh Hà Nam phía bắc trường Giang Mạc công trạch càng lúc càng sốt ruột Điều đó Vào cuối thần nguyên Tên thối tha nào cai quản Hà Nam Chắc mạc bộ đầu không thể không biết Mạc công trạch đáp lời Sao lại không biết Đó là thừa tướng Bá Nhan Một tên ác độc hung tàn Từng dân thư lên thuận đế đòi giết sạch Năm hội trương Vương, Lý, Lưu Và triệu của người Hán Nhưng chuyện này liên quan gì đến thiên Có liên quan đấy Bá nhàng lòng tham không đấy Đam mê châu báu ngọc ngạ Nên vơ vét vô số thứ Nhưng kỳ lạ là về sau Khi bá nhang thất thế Và bị tịch thu gia sản Thì triều đình không tìm được Dù chỉ là một hạt ngọc nhỏ Vậy kho báu lão Tôm góp cả đời đi đâu Gần đây trên giang hồ xì sao rằng kho báu khổng lồ ấy được giấu dưới hồ Chiều Dương. Mạc Tông Cạch kinh ngạc, bất giác lại thở dài, nhưng vẫn chưa nghe ra mối quan hệ giữa kho báu bá nhang và tiên thư. Ông nhắc mình nhẫn nại nghe tiếp. Vô kê kiếm sống bằng nghề kể chuyện rong giữa chốn dân gian, khó tránh khỏi cái tật nói năng khề khà. Bổ đầu thưởng nghĩ xem nếu thiên thư là có thật thì nó ở đâu mà tôn trạch lắc đầu đã chôn theo đại hãn rồi muốn tìm thì phải tìm ra lăng tẩm của thành các tư hãn đã nhưng mấy trăm năm nay mộ của đại hãn vẫn là bí ẩn lớn nhất đây thôi không thấy sử sách nào ghi chép về chỗ chôn cất ông ta hồi ở kinh đô ta có nghe nói hồng vũ đế sau khi khai quốc đã phái cẩm y vệ đến hoang mạc phương bắc để tìm mộ thành các tư hãn Kết quả ra sao? Mạc Tông Trạch khẽ thở hắt ra Cả toán lên miền Bắc không một ai sống sót quay về Lúc này, xa xa thấy bóng hai người phi ngựa đến Là Liêu Nhất Kiệt và Đào Đại Mạc Tông Trạch ra lệnh cho hai tên tiểu bổ khoái Đến chỗ viên ngỗ tác cao niên để học hỏi Và sang mé rái gần đó tìm kiếm hung khí Hoặc những dấu vết mà nghi phạm để lại Chờ họ đi rồi, vô kề đạo trưởng nói Đại hãng Mông Cổ chết Phần lớn sẽ thiên tán hoặc mật tán Lý do là vì người Mông Cổ luôn duy chuyển Các bộ lạc đều không có cương vật cố định Vó ngựa của họ đi đến đâu thì nơi ấy là nhà Cho nên, việc chôn người chết cũng không có địa điểm cố định Và cũng không để lại bất cứ ký hiệu nào thiết một chân là đại hãn huy hoàng nhất trong lịch sử mông cổ mộ ông ta đương nhiên đặc biệt bí mật thanh các tư hãn chết trên đường đi chinh phục tây hạ tương truyền tám trăm phiêu kỵ đã đưa xác ông ta trở về mông cổ để bí mật chôn cất trên đường gặp người lạ thì giết luôn nhằm ngăn chặn người đời sau biết tung tích mộ đại hãn xem ra chỗ yên nghỉ của người chết còn quan trọng hơn tính mệnh của người sống mà tôn trạch như nhìn thấy hành trình thảm khốc ấy nghe nói sau khi chôn cất người ta không dựng bia cũng không đánh dấu mộ phần lại cho hàng ngàn con ngựa quần thảo khắp trăm giọng vuông để xóa mọi dấu vết rồi trồng cây thành rừng cho nên hai cốt của đại hãn có thể nằm dưới bất kỳ gốc cây nào hoá âm hơn toàn bộ thở đào mộ xây lăng đều bị chôn vùi trong lòng đất. Các võ sĩ hộ tống thi hài cũng bị đầu độc chết sạch. Ngay đám tướng sĩ Mông cổ phụ trách việc diệt khẩu nói trên trở về doanh trại cũng bị xử tử với danh nghĩa chết vinh quang. Lăn mộ dưới lòng đất thì được phù thủy làm phép kiểm bùa chú, ai vào đều mất mạng. Mặt tông gạch rùng mình nhìn ra xác chết gần đó lẽ nào? Bốn trăm năm sau, phòng giết chóc lẫn quẩn lại bắt đầu chỉ vì một nắm mộ huyền hoặc tù mù mà tất cả những chuyện này liên quan gì đến Hồ Chiều Dương. Vô kê đạo trưởng thủng thẳng tiếp tục. Chắc mạc bổ đầu đang nghĩ, mộ thành các tư hãng không bao giờ được tìm thấy và thiên thư cũng biến mất theo thời gian. Nhưng mọi sự trên đời đều có ngoại lệ. Đại hãng Mông Cổ dù được chôn cất bí mật Nhưng tập tục tế bái thì không thể bỏ qua Hoàng tộc nhà nguyên cũng vậy Sau khi chôn cất Họ dắt một cặp mẹ con lạc đà đến bên mộ Chọc tiếc con lạc đà con đang độ tuổi bú sữa Tiếp theo mới cho ngựa quần thảo Lần tế năm sau Họ dắt con lạc đà mẹ đến Nó vẫn nhận ra mùi máu tanh của con mình Không ngớt kêu rống bi ai khi cần ngửi mùi là sẽ tới đúng nơi lăn mộ bị vùi lấp. Mạc Thông Trạch bất giác siết chặt hai tay, cõi lòng như lửa đốt, tại sao ta không thể ngửi thấy mùi máu của vợ từ đó tìm ra đoạn chỉ ma. Không thể ngửi thấy mùi máu nhất lượng hồng để tìm tên khốn đồng sưởng mà tử chiến với gã. Mạc cú đầu, bừng đạo nói sai à. Không, không. A Tức là không phải không có người biết vị trí mộ thành các tư hãng Đúng thế Trong vài chục người hoàng tộc dẫn lạc đà đi đến cúng vái Có người để ý nhớ kỹ vị trí mộ Về sau vẽ lại trên lá linh kỳ của thành các tư hãng dùng lúc sinh thời Mặt bổ đầu nhìn thấy linh kỳ mông cổ bao giờ chưa Mặt công trạch nhớ láng máng là có thì phải Bèn đáp Rất tiếc Tài hạ chỉ nghe nói qua loa chứ chưa hiểu rõ Nó là quân kỳ thì phải, vô kê đạo trưởng đáp. Thế thì tôi xin giải thích trường ra một chút, mong mặt bộ đầu đừng chê cười. hoa ra bài giảng giải lê thê bên trên mới chỉ là phần mở đầu. Đúng đó, linh kỳ mông cổ vốn dĩ là quân kỳ, biểu trưng của linh hồn tướng sĩ. Cán là trường mâu, dưới mũi mâu nhọn là chiếc vòng. Sau tám mươi mốt chùm lông bợm ngựa Vì sao lại có tạo hình như thế Tương truyền thời gian đầu giao chiến với các bộ lạc Thiết một chân đánh đầu thua đó Lòng quân rối loạn Giữa môn trùng vây Ông ta cầu khẩn trời xanh cứu vớt Thanh tâm thì được linh ứng Bầu trời bỗng sáng rực hào quang Một thanh trường mau lơ lửng rơi xuống Thiết một chân ra lệnh cho một đại tướng đón lấy Nhưng người này cố hết sức cũng không thể kéo xuống được Thiết một chân vỡ lẻ Bàn đích thân tiến ra đón nhận Ông ta cúi mình trên lưng ngựa Vuốt bờm ngựa rồi sụp lại Trường Mâu quả nhiên hạ xuống tay Chứng kiến sự kiện thần kỳ Sĩ khí trào dân Dưới sự chỉ huy của trường Mâu Binh sĩ xông lên giết địch như đi vào chúng không người Sau đó Thiết một chân xưng hãng lập quốc Bên ngoài trướng và hành cung thường dựng ba lá linh kỳ chính màu đen, trắng và có hoa văn. Nhiều linh kỳ phụ khác vây quanh linh kỳ chính, thể hiện uy nghiêm tối cao của đại hãng. Linh kỳ gắn do thành các tư hãn thiết chế lúc thống nhất các bộ lạc Mông Cổ nên trở thành quốc kỳ của đế quốc Mông Cổ. Sau khi đại hãng qua đời, Ba ngọn linh kỳ chính này do các đại hãng kế tiếp tôn thờ Các võ sĩ mông cổ trong dân gian cũng dựng linh kỳ tự chế Để nêu cao quốc quy và sự dũng mạnh của bản thân Linh kỳ vẽ vị trí mộ đại hãng là một linh kỳ phụ Vị vương công đã ghi lại vị trí mộ đại hãng cảm thấy lo lắng Nhất là khi nghe nói dưới mộ có yểm bùa phù thủy Ý can sơ mình sẽ trở thành tội nhân thiên cổ Nên nảy ra ý định đốt bỏ linh kỳ có bản vẽ Nhưng lo đốt ở nhà không tiện bèn sai một gia nhân không biết chuyện Đem linh kỳ ra sa mạc hoang vu để đốt Nhưng gia nhân ấy đi rồi không thấy trở về Từ đó linh kỳ cũng mất tích trăm năm sau linh kỳ lại xuất hiện Cuối thời nguyên Giang thần bá Nhan nắm quyền lớn công tài, nuôi riêng ba ngàn gia tướng dũng mãnh. Trong đó, có một nhóm không phải làm bất cứ việc gì, ngoài đi khắp năm sông bốn bể để vơ vét châu ngọc báo vật. Một hôm, vào lúc canh ba, một kẻ trong nhóm này bỗng sọc thẳng vào thư phòng thừa tướng, rồi cục xuống chết, không kịp trăn trối gì. Bá Nhan xem xét, thấy trình người hắn chi chích thương tích, Máu chảy đầm đìa Sau gáy còn gắn một mũi tên độc Mép cũng đang rỉ máu Lưng đeo một túi da bò Bá nhàng đoán trong đó phải có báu vật Nên tên này mới quyết tử bảo vệ Lão thận trọng mở túi Vừa nhìn thấy thì rung lên vì sợ Linh kỳ Mặt tông trạch hừ mũi Đúng là cái tật của đám kể chuyện trong. Chuyện đáng một hai câu là xong Thì cứ vẽ vời sao cho thật tù mù bí hiểm Mà lúc này có thính giả nào Để ném mấy xu sùng rinh Vào bát rượu của lão ta đâu cơ chứ Vô kề gật đầu trong túi là lá linh kỳ bị chặt cán Linh kỳ không hiếm trong dân gian mông cổ Tại sao tên này phải mạo hiểm đem về Bá nhàng mở linh kỳ ra xem xét kỹ Thấy trong tua cờ bằng bầm ngựa Có một tấm bản đồ Lão ta sinh ra và lớn lên trong hàng ngũ quý tộc nguyên mông Đương nhiên có nghe truyền thuyết về lăng mộ đại hãng Và cũng từng nhiều lần tới sa mạc phía bắc thăm họ hàng hoặc tế tổ Nên chỉ liếc mắt đã nhận ra ký hiệu đánh dấu lăng mộ thuộc về một khu cấm địa thần bí Có lẽ chính là mộ thành cát từ hãng Ba nhàn lập tức nghĩ đến thiên thư và số báu vật đồ sộ chôn theo. <cười> Bố đầu đoán xem, lão ta sẽ làm gì? Mà công cạch đành lắc đầu. Dù sao, đây cũng là hiện tượng khám nghiệm, đạo trưởng nên nó nhanh thì hơn. Ông cứ đoán đi. Vô kê bắt đầu nổi cơn gàng. Đương nhiên là lập tức sai người lần theo bản đồ lên sa mạc tìm lăng mộ đại hãn, tha hết thiên thư và châu báu về. Vô kề khoái chí, lão ta lập tức đốt luôn bản đồ. Làm sao mà tổng lạc nghe mà phát mệt. Bà nhàn biết những cảnh báo lưu truyền trong dân gian, tuyệt đối không được đụng đến mộ đại hãn. Vì Thật ra lòng người trong thiên hạ đều giống nhau. Người Hán chúng ta cũng thế thôi. Có được đào mộ tổ tiên lên hay không? Huống chi trước khi chôn cất thành các tư hãng, các phù thủy đã làm phép yểm xung quanh khu mộ. Kẻ nào xâm phạm, ác bị trời phạt. Thực tế thì bao kẻ dại dột hoặc lũ trộm cướp mông cổ tham lam thám thính khu cấm địa quanh mộ đại hãng đều thiệt mạng. Thời gian dần trôi, Người mông cổ cũng từ bỏ ý đồ đấy. ba nhàn tham lam cực độ, Nhưng không phải hạng ngu dốt. Lão ta biết linh kỳ chẳng phải thứ tốt lành, Nếu mình dám đào mộ, Thì tất phải hứng chịu hậu quả. Linh kỳ này giữ lại cũng không sao, Nhưng để rơi vào tay kẻ khác, Tí chỉ e sẽ dẫn đến hậu quả chết chóc. Vì thế, lão ta đốt bỏ, Mong sao bí mật về nó sẽ khép lại từ đây Và đại hãng đã được an nghỉ trong lăng mộ Không bị ai quấy nhiễu Cũng không ai mất mạng vì nỗi lòng tham mò vào trộm cắp nữa Nhưng... Nhưng sao? mà công trạch tò mò hỏi Dù đã đoán được là cái túi da bò đó sẽ gây ra vô số rắc rối Nhưng bá nhàng bỗng nghĩ lại Rồi thọc tay vào đám lửa lấy linh kỳ Vô kê hào hứng nói Cứ như tận mắt chứng kiến Tại sao? Đốt thì hợp tình hợp lý hơn chứ nhỉ? Vô kê kể tiếp Ngoài hai chữ sợ hãi Báu vật quyền thế của đế quốc Mông Cổ biến mất bởi tay mình Sau này mà Mông Cổ suy tàn Lại không tìm được thiên thư để cứu vãn Thì mình... Thành ra tội đồ ngàn năm hay sao? Mặt mũi nào mà gặp lại tổ tiên và trời xanh Đã ban cơ nghiệp cho mồng cổ Tóm lại, lão trộm linh kỳ và một đống báu vật nữa Trôn xuống đáy hồ Chiều Dương Đến đây, Mạc Tông Cạch đã hiểu tại sao phường Trung Long Và đám cao thủ võ lầm bị giết Hẳn là cả đám nghe tin kho báu của bá nhang Và linh kỳ đại hãng cất giấu dưới hồ nước Bèn chạy đến Giang Kinh để chấm mút đầy Ông lẩm bẩm Không phải vô duyên vô cớ Mà bọn Phượng Trung Long tìm đến Giang Kinh Hồ Chiêu Dương rộng lớn như thế Nếu không có tin tức đáng tin cậy Thì biết tìm kho báu ở chỗ nào Chắc lời đồn thổi trên Giang Hồ Cũng phải tương đối cụ thể một chút Thì họ mới xúm lại như thế Xúm lại thế nào Khám nghiệm tử thi đã hoàn tất Lão Khâu bước tới gần họ hai tay bê bết máu me như tên đồ tể vừa xong cử pha thịt mà tông chặt câu mày lắc đầu rửa qua cái tay đi không được à? Vì tôi đang muốn ông xem một chi tiết mới lão khâu xòe hai tay đỏ lèm phô ra hai vật tròn tròn to bằng quả trứng gà đỏ nhầy nhụa thứ này gọi là thiết châu mờm nạn nhân rách nát cổ họng cũng nứt toát tức là Có kẻ cố nhét thiết châu vào mồm nạn nhân Khiến chúng trôi xuống bụng Ma Tông Trạch lạnh gấy Cũng có thể là hắn ném thẳng vào dạ dày Như phóng ám khí Lão Khâu gật đầu Hung thủ là tên điên cuồng tán tận lương tâm Có giống cách giết hai đệ tử phái Nga My không? Ma Tông Trạch đã nghĩ thế Ông hỏi thêm để nghe Lão Khâu phân tích Lão Khâu hừ mũi Đây là vụ án quái dị nhất mà chúng ta từng gặp Tình tiết chặt ngón tay thì giống nhau Nhưng hai nữ đệ tử Nga mi còn chưa kịp rút ngọc nữ kiếm đã bị xiết cổ chết Người này thì càng thê thảm Chắc chắn nạn nhân đã giao đấu ít nhất 10 chiêu với hung thủ Mà Tông Trạch gợt đầu tán thành Vừa nãy ông đã xem xét hiện trường Bên cạnh xác chết có một thanh đoạn thương Lên bãi ven hồ có nhiều vết chân lộn xộn Tức là hai bên đã giao đấu kịch liệt Mà Tôn Trạch và Lão Khâu đều nhận ra nạn nhân bị chặt ngón tay này Chính là Tôn Bá Hùng Một truyền nhân xuất sắc của thích gia thương Nổi tiếng cả trong võ lâm lẫn chúng xa trường Nghe nói trong chiến dịch liêu đông năm xưa Ông ta từng tiêu diệt 13 võ sĩ lừng danh của quân Hậu Kim Và mang về vết sẹo to bằng đồng xu ở má phải Lão Khâu nói Mấy năm nay ông ta dẫn quân đi Thiểm Trung Vây bắt thổ phỉ Sao lại nhàn rỗi để chạy đến tận đây Mạc Tông Trạch nhìn sang vô kê đạo trưởng Kho báu bá nhang dùng muôn đời không hết Cùng linh kỳ vô giá Đương nhiên sẽ hấp dẫn hơn Việc truy sát lũ người ô hợp đối rét rồi Lúc này A Kỳ cũng chạy đến Quanh đây không thấy manh mối nào Bổ đầu tiếp theo nên điều tra ra sao Lão Khâu khẽ ho một tiếng trong giới võ lầm Người thạo sử dụng thiết châu chỉ đếm trên đầu ngón tay Mà Tông Trạch trả lời A Kiệt Cứ xử trí như các vụ trước người đến quán trọ của nạn nhân Hỏi hang sự tình xem có khai thác được gì không Những người khác thì chia khu vực ra ra xét tất cả quán trọ Chỉ viện trong ngoài thành Giang Kinh Thấy nhân sĩ võ lâm nào dắt theo đao kiếm thì ghi luôn họ tên Và khuyên họ mau rời khỏi Giang Kinh để tránh họa sát thần